cũng như bộ truyện xuyên không ta mạnh nhất âm ty qua tài khoản ShadowPay. Vâng cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 14 của bộ truyện này. Thôn Hoàng Lĩnh Nút xe taxi tới được cửa thôn thì trời đã tối. Anh à! Từ Thanh vừa bước xuống xe đã nghe được tiếng người gọi mình, không cần quay người nhìn hắn liền biết người đó là ai. Từ Mai đeo cặp sách chạy về phía Từ Thanh. Sao bây giờ em mới về? Không phải là tan học rồi trốn đi chơi đấy chứ? Từ Thanh thấy cô bé về muộn nên không nhìn được mà hỏi. Đâu có đâu, hôm nào cũng tầm giờ này em mới về mà, trường tận trong huyện nên đi đi về về cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Ngay từ mai nói như vậy, lúc này Từ Thanh mới nhớ ra. Trường cấp 2 của huyện không có ký túc xá, nhà hắn cũng không có anh em họ hàng gì ở trong huyện, nên Từ Mai không thể ở nhờ đâu được, chỉ đành đi đi về về mỗi ngày. Đúng rồi, Anna đây là ai? Từ mai thấy bên cạnh Từ Thanh có một cô gái lạ, thì tò mò hỏi. Đây là chị Long Vũ. Lần này cô ấy tới đây để chơi. Dì cơ, anh lừa con nít sao? Tưởng em không biết gì ư. Là có bạn gái thôi mà, có gì anh phải giấu chứ. Về tới nhà từ thành Long Vũ lấy quà cô mua ra tặng cho mọi người. Tuy cô đem nhiều vali, thế nhưng thật ra có nhiều đồ trong đó không phải là để cho cô dùng. Tiểu Vũ thật là tới chơi là được rồi, cần gì quà cáp chứ. Mẹ tự thấy Long Vũ đi tới thì tươi cười không ngớt. Từ lúc về nhà cho tới giờ, từ thanh hoàn toàn bị cả nhà bơ đẹp, coi hắn như người thừa. Ờ kìa, con đứng đó làm gì? Nhanh chân xuống bếp phụ cha đi con. Thấy từ thanh đứng đơ một chỗ thì mẹ tự nói. Được rồi, con đi. Nhìn hai người ngồi trên sofa mà nói nói cười cười, từ thanh buồn bực. Ai... Rồi không biết ai mới là con đẻ của mẹ đây Tôi đến trong phòng từ thanh Lòng vũ ôm cổ của hắn hỏi Anh định mở tiệm sách thật sao? Em thấy sao? Em còn tưởng rằng anh nói chơi thôi Thế nhưng mà em thấy Kinh tế ở bên này có vẻ không được khả quan cho lắm Nếu như mở hiệu sách Thì chỉ sợ anh sẽ bị lỗ sạch vốn mất Hơn nữa anh cũng không biết quản lý việc kinh doanh Không biết thì làm sao mà buôn bán được với người ta để khác gì là anh đang làm bừa để đốt thời gian từ thanh cười đáp Em nói đúng rồi Anh chỉ là hứng thú nhất thời nên mới muốn làm vậy Mở tiệm sách thì kiếm được bao nhiêu chứ Số tiền đó anh không có thiếu Chỉ là không muốn quá rảnh rỗi nên tìm chút chuyện để mà làm thôi Vậy thì tùy anh Nếu như không thiếu chút tiền đó thì làm cho vui cũng được Sáng sớm hôm sau, Từ Thanh còn chưa kịp bước chân ra cửa thì Lão Trương đã tìm đến nhà rồi. Nói chuyện với cha mẹ Từ Thanh vài câu, rồi cùng Từ Thanh đi ra ngoài thôn. Nói đi, chú tìm cháu có chuyện gì? Bình thường không có chuyện thì chú sẽ không chủ động đến nhà cháu mà. Nét mặt của Lão Trương ngưng trọng, ông trầm giọng nói. Nếu chú mày còn chưa có về, thì ta đây còn định đi Thượng Hải để tìm chú mày. Tuy không muốn làm phiền, nhưng sự việc lần này quá là nghiêm trọng. Ta chỉ có thể nhờ chú mày giúp thôi. Từ Thanh nghi hoặc. Ở huyện Thanh Nguyên này mà còn có chuyện gì khiến chú không giải quyết được sao? Nào, chú nói đi. Lão Trương yên lặng một hồi rồi kể lại. Việc này xảy ra từ mấy ngày trước? 7 ngày trước, trong một căn nhà hai tầng ở phía bắc huyện Thanh Nguyên. 12 giờ đêm một cậu nhóc tầm 14-15 tuổi rong rén đi tới bệ cửa sổ lặng lẽ mở cửa bò ra rồi đu mình trên bậc cửa sổ sau đó cậu ta xoay người dẫm lên cái thang gần đó rồi nhảy xuống đất sau khi xuống đến nơi cậu ta nhanh chóng chạy đi đến được đường rẽ lúc này cậu ta mới dám phủi sạch đất cát bám trên giày cậu ta là vương chiến quân Đang là một học sinh lớp 8 Khoảng thời gian gần đây Trong huyện mới mở mấy tiệm net Trong đó có rất nhiều trò chơi thú vị Đối với những đứa nhóc mới lớn như vậy Trong lớp có nhiều bạn học đã từng đi Bọn họ đều nói chơi rất vui Vậy là Vương Chiến Quân cũng tò mò Sau khi đi chơi thử một lần Thì liền bị đắm chìm trong đó Cậu ta thường xuyên viện cớ xin tiền Nên đã khiến cho cha mẹ nghi ngờ Cho tới một hôm, Vương Chiến Quân bị cha bắt tại trận, đánh đòn từ tiệm nét về tới nhà thì thôi. Bây giờ dâu vết để lại trên đùi vẫn còn rõ. Thế nhưng, cậu ta lại lớn gan mà trốn đi tiếp. Phải nhanh lên mới được. Tiểu vũ còn đang chờ mình cùng đi đánh thành phố ngầm. Không thể lỡ hẹn với người ta được. Vương Chiến Quân lẩm nhẩm. Nghĩ tới sau trận đánh hôm nay sẽ vượt qua cấp 18, nét mặt của Vương Chiến Quân càng thêm hưng phấn. Sau khi thăng hạn thì nhất định phải tậu một con quỷ kiếm sĩ Đang chạy trên đường thì Vương Chiến Quân đụng trúng một bà già Thấy mình đụng ngã người, Vương Chiến Quân vội chạy đến đỡ bà ta dậy Xin lỗi bà, cháu không có cố ý Khi nãy cháu ngây người nên không có để ý đến bà Vừa mới đụng vào tay bà lão, cả người Vương Chiến Quân đã thấy tê dại hết người Tay bà lão này đúng là quá lạnh rồi Cố nhìn xuống ý nghĩ bỏ chạy, Vương Chiến Quân vẫn đỡ bà ta đứng dậy đàng hoàng. Bà lão còng lưng nên trông rất thấp, chỉ tầm một mét tư, đứng cũng chỉ tới bã vai của Vương Chiến Quân. Cảm ơn cậu bé! Bà lão ngẩn đầu nói với Vương Chiến Quân. Ôi trời ơi! Nhìn bộ dáng của bà lão trước mặt sau lưng Vương Chiến Quân đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cả đầu tóc của bà ta đều bạc trắng, sắc mặt tối tâm, môi thì như được tô son rất đậm. Trong hoàn cảnh tối tâm này, bộ gián đó quả thật là buông đáng sợ bao nhiêu, liền đáng sợ bấy nhiêu. Cố gắng nghiến hàm răng đang muốn rung lên cầm cập của mình. Vương Chiến Quân quan sát kỹ bà lão trước mặt. Bà ta mặc một bộ đồ màu xanh lam, chân đeo giày vải. Không biết vì sao mà cậu ta thấy đôi chân cứng có chút vặn vẹo. Nhưng mà sao bộ đồ này lại quen mắt như vậy? Vương Chiến Quân nghi hoặc. Ú là trời, đây không phải là áo liệm mặc cho xác chết hay sao? Này, anh bạn nhỏ, sao người cháu cứ rung rung? Ê dạ, dạ không sao, à, tại trời hơi lạnh thôi, lại mặc ít nên cháu mới vậy. Vương Chiến Quân nơm nớp lao sợ, nhiệt tim trong lồng ngực đang ngày một tăng. Lời nói ra cũng không còn lưu loát. Đợi đến khi tỉnh táo hơn, cậu ta mới nhận ra, hồi nãy trên con đường này làm gì có ai. Tuy là bản thân đang nghĩ miên man thật, thế nhưng mà cũng đâu có mù mà không thấy người sống đi lại được chứ. Bà lão lại quan tâm hỏi, Sao ra ngoài mà không có mặt thêm áo ấm? Mùa đông như này dễ bị cảm lắm đây. Hay là như vậy đi? Dạ cho cậu cái áo khoác này Cậu mặc đi Dù sao thì dạ cũng không có cần nó Bà lão có mặc một cái áo trắng ngắn ở bên trong Thế nhưng vẫn không sợ lạnh Mà đưa áo khoác qua cho vương chiến quân Không biết vì sao mà lúc này Vương chiến quân cứ mơ mơ hồ hồ Thân thể không nhận lệnh của não Mà cứ như vậy cầm lấy áo liệm kia Rồi mặc lên người Vừa mới mặc được một ống tay áo Thì cậu bé đụng phải ánh mắt kia của bà lão Vương Chiến Quân dựng hết lông tơ lên Nhây mắt tỉnh táo Cậu ta đang làm cái quái gì thế này Nhanh chóng cởi áo ra Vương Chiến Quân không dám nhìn bà lão kia một lần nào Mà cứ thế quay đầu chạy đi Xích nữa thì cậu ta đã bật khóc tại chỗ luôn rồi Bà lão này quá mức kỳ dị Sao lại giống với quỷ trong truyền thuyết như thế Tuy rằng thành tích của vương chiến quân không được tốt, đánh nhau, trốn học có đủ cả. Toàn bộ trường cấp 2 của huyện này, cậu ta không sợ một ai, kể cả thầy cô giáo. Nhưng bây giờ bà lão tay trói gà không chặt này là có thể khiến cho cậu ta nhũng hết cả dân. Nhìn bà ta có vẻ đã rất lớn tuổi rồi nhưng mà rất nhanh nhẹn. Dù là vương chiến quân có dốc sức chạy ra sao thì bà ta vẫn giữ được khoảng cách sau cậu ta vài mét. Anh bạn nhỏ à Sao cháu lại không chịu mặt chứ Tiếng nói này Làm cậu ta rụng rời hết cả người ra Thì sao còn dám đáp lại nữa Chỉ biết tăng tốc hơn Khuôn mặt vương chiến quân Dần đỏ bừng Phổi bắt đầu thiếu khí Không được Không thể tiếp tục chạy được rồi Cậu ta phải nhanh tìm một chỗ nào Nhiều người để tránh mới được Nhưng bây giờ trời đã tối đen Người ở đâu ra Cứu, cứu với, giết người Vương chiến quân la to Cậu ta chỉ còn cách này thôi Mong là mọi người sẽ nghe thấy mà chạy ra giúp Trẻ con không ngoan là sẽ bị phạt đó nhà Bà già lên tiếng Thế nhưng giọng nói đã không còn giống như trước Mà nói lạnh như băng Khiến cho toàn thân người ta rét rung Vương chiến quân không chạy nổi nữa Cậu ta ngã ngay trước con hẹp nhỏ Đầu gối và bàn tay đều bị trầy sức hết. Không có thời gian để ý tới miệng vết thương, cậu ta chỉ có thể tranh thủ lấy hơi. Nhìn bà già kia ngày càng đến gần, vương chiến quân càng thêm tuyệt vọng. Con thệ, con thệ, sau này sẽ không bao giờ chơi game nữa. cha mẹ, con xin lỗi hai người. Vương chiến quân không nhịn được mà khóc hòa. Dù sao, cậu ta chỉ là một đứa nhóc, phải đối diện với sống chết. Thì tất nhiên không thể nào bình tĩnh nổi Bà già không bắt cậu ta mặc áo nữa Mà là đích thân mặc giúp cho cậu ta Trong phút chốc Thân thể không nghe theo sự khống chế Vương Chiến Quân chỉ biết trơ mắt Nhìn người ta mặc áo liệm cho mình Mặc xong hai ống tay Đang chuẩn bị thắt nút Thì bỗng cánh cửa sau lưng của họ Bị mở ra Một ông già cầm thanh đao trong tay trừng mắt quát mắng bà ta To gan, một lệ quỷ mà cũng dám giết người trước cửa nhà ta Người cầm đau này chính là lão trường Vốn dĩ lão đang ngủ Thế nhưng nghe được tiếng thét từ cửa sau Lúc đầu còn cho rằng người qua đường thôi Nhưng không ngờ sau đó cảm nhận được một luồng quỷ khí mãnh liệt truyền đến Lão trường không có dám sơ ý Bồi vàng cầm trảm hồn đau mà từ thanh cho mình chạy ra Ông bạn này, bà già này chỉ tình cờ đi qua đây nên vô tình bào phạm tới ông. Tôi chỉ ở một chút thôi rồi sẽ đi ngay, có được không? Nói thẳng ý ra thì chính là chúng ta không thù không oán, tôi chỉ đi ngang qua nên không cần phải làm khó nhau mà làm gì. Mọi người đều muốn yên ổn mà sống, không nên vì một người xa lạ mà làm tổn thương hòa khí của nhau. Bà già không muốn gây thêm chuyện là bởi vì không nắm rõ được thực lực và thân phận của Lão Trương. Vậy nên bà ta quyết định hạ mình để nói chuyện. Chỉ cần nhìn thanh đao kia trong tay Lão Trương thôi, bà ta đã biết Lão không phải là hàng người tầm thường. Phần lớn những người ở kỳ lệ quỷ đều là đấu bằng tay không. Không phải bọn họ không muốn dùng vũ khí mà là do họ không có. Đao kiếm bình thường đều vô hiệu trước quỷ. Chỉ khi dùng pháp khí thì may ra Thế nhưng Lấy đâu ra nhiều pháp khí như vậy Cho bọn họ dùng Cho dù là có Thì giá của nó đều là các cổ người Ít thì cũng mấy trăm vạn Ông già này có được pháp khí Hơn nửa ai biết Sau lưng ông ta Có ai chống lưng nửa hay không Nếu lúc đó không may gây sự Sợ là bản thân của bà ta Cũng đừng mong sống sót Lão Trương cười lành nói Muốn giết người trên địa bàn của tôi sao Bà coi tôi là người vô hình ư Lão không ra tay ngay Vì biết được thực lực của bà già này Bà ta rất mạnh Lão không nắm chắc được phần thắng Bà già kia thử hỏi Thằng nhóc này có quan hệ gì với ông ư Không có Chúng ta có thù có oán sao Không thù Bà già thở vào một hơi Nếu đã không thù không oán Thằng nhóc này lại không có quan hệ gì với ông Thì sao không để nói cho tôi Xem như là cho nhau chút thể diện Chúng ta làm quen được bạn mới sao nào Vương Chiến Quân dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn Lão Trương Ông Lão trước mắt chính là vị cứu tinh duy nhất của cậu bé và lúc này Nếu ông ấy bỏ đi Thì cậu ta sẽ phải chết chắc Xin lỗi nha Trường văn này sống cả nửa đời người, nhưng chưa từng có thói quen làm bạn với quỷ bao giờ. Vậy tức là bây giờ ông muốn can thiệp vào chuyện này sao? Bà già lạnh lùng nói. Lão Trương rút đau ra, mũi đau màu đen mang theo áp lực vô hình, chỉ thẳng vào bà ta, rồi hiếp mắt nói. Hoặc là đấu với tôi, hoặc là rời đi, ngay bây giờ. Bà tự suy xét đi. Bà già kia hung tợn nhìn chăm chăm lão trương, không nói gì, trong không khí phản phất sát khí vô hình. Vương chiến quân ngồi bệt dưới đất, cả người vật vờ khó chịu. Bà già kia thì nhìn thanh đao trong tay của lão trương trầm mặt vài giây, cuối cùng không cam lòng nói. Được rồi, tôi sẽ chừa cho ông cái thể diện này. Bà ta cởi áo liệm trên người vương chiến quân xuống rồi chậm chạp mặt lại. Bà ta tiến lên ho khan hai tiếng rồi hạ giọng nói Vì nể mặt mũi của ông nên hôm nay tôi có thể tha cho thằng bé này Thế nhưng sau này lúc tôi bắt những người khác Thì mong rằng ông sẽ không nhúng tay vào có được không Chặn đường làm ăn của người khác thì giống như thù giết cha mẹ Nếu ép người tới đường cùng thì hai bên đều không có lợi Ông thấy có đúng không? Yên tâm đi. Chỉ cần không gặp phải tôi thì tôi cũng không rảnh mà lo chuyện bao đồng. Những lời này của Lão Trương chỉ là nói cho có nhằm để bà ta yên tâm mà thôi. Thực chất, Lão đã hạ quyết tâm dù cho thế nào cũng phải diệt bằng được bà già này. Xoẹt! Bà già vừa quay đầu rời đi đột nhiên đánh úp công kích thẳng vào tay phải cầm đao của Lão Trương. Đã sớm biết Bà già này sẽ không yên phận như vậy mà bỏ đi, lão trương ngay lập tức nâng đào ngăn. Tiếp xúc với quỷ đã nửa đời người, chuyện ma quỷ lật mặt, lão thừa hiểu. Khi đối mặt với bọn chúng, nhất định không được thiếu cảnh giác, nếu không thì chính là đùa giỡn với tính mệnh của chính mình. Đào chém thẳng vào cánh tay của bà ta, điều kỳ lạ chính là không hề có cảm giác đào xuyên qua da thịt. Giống như chém vào miếng sắt cứng, kèm theo là một luồng lực phản chấn, pháp khí phòng ngữ. Lão Trương hơi nhiếu mày thì ra là do cây áo liệm này. Không dừng, Lão Trương lại chém thêm một đao về cổ của bà ta. Tôi không tin, mớ bùi nhùi này còn có thể bảo vệ được bà. Bà ta không dám chống lại thân mình chợt lé rồi lùi về sau. Lợi dụng thời điểm này, Lão Trương nâng vương chiến quân đang ngồi trên đất rồi ném vào trong nhà. Đao vừa nãy Lão chém ra chỉ để hù dọa bà già kia. Mục đích chính là cứu vương chiến quân mà thôi. Thành viên âm ty tập hợp! Lão Trương Hồ Bây giờ đã là hơn nửa đêm, không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng hét này. Vàng xa tận mấy trăm mét. Trong lúc nhất thời, các hồ gia đình xung quanh vang lên tiếng chửi rũ. Có nhà còn bật cả đèn lên để nhìn thử xem có chuyện gì. Bà già kia trầm mặt, lành lùng nói với lão Trương. Coi như là ông lợi hại, nhưng thế thì sao? Có thể bảo vệ được nó ngày một, ngày hai. Nhưng ông có nhắm nổi, bảo vệ được nó cả đời hay không? Hẹn ngày sau sẽ gặp lại nhau. Để lại câu nói cảnh cáo này xong, bà ta giật biến thành bóng đen rồi lặng mất. Sư phụ, người nhất định phải cứu con. Vương Chiến Quân ôm chặt đùi của Lão Trương rồi kêu khóc. buông ra, ai là sư phụ của cậu chứ? Lão Trương dở khóc dở cười. Con nghĩ kỹ rồi, sau này muốn theo thầy học nghề trảm yêu trừ ma, chiến đấu vị chính nghĩa. Thầy cho con một cơ hội được không? Vương Chiến Quân kiên định nói rồi dùng bể mặt chân thật cầu khẩn. Cậu có chắc Là không phải vì sợ bà già kia lại đến tìm Nên mới làm vậy Để được ở lại đây mấy ngày chứ Sắc mặt của vương chiến quân hơi đỏ lên Cậu ta vội nói Đúng là con có hơi sợ bà ta Nên mới muốn thầy bảo vệ Thế nhưng muốn theo thầy học nghề Cũng là mong ước thật sự mà Thôi bỏ đi Không biết cậu còn sống được bao lâu Mà còn muốn học nghề Về nhà đi Tạm thời tôi chưa có ý định nhận đồ đệ Cũng sẽ không giúp cậu ngăn cản bà già kia. Vương Chiến Quân tuyệt vọng nhìn Lão Trương. Nếu đã vậy thì sao khi nãy thầy còn cứu con chứ? Không phải cứ để cho bà ta mặc xong rồi giết con, không phải là hơn à? Lão Trương thở dài một hơi rồi hà giọng nói. Nhóc à, hồi nãy không phải là để cứu cậu đâu. Chỉ là tôi không thích nhìn quỷ giết người ngay trước mặt mình thôi. Không liên quan gì đến cậu hết. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người bị quỷ giết chết? Làm sao tôi có thể quản hết được? Giết hay không chỉ là do ý muốn của tôi thôi. Cậu muốn cảm tạ cũng được, mà không cũng không sao. Vương Chiến Quân cười miễn cưỡng. Thầy nói đúng, con cũng không thể ép người khác giúp mình. Thầy cũng đâu có nợ con thứ gì. Khi nãy thầy cứu con một mạng cũng đã là ơn đức lắm rồi. Nói xong vương chiến quân dập đầu với lão trương rồi xoay người rời đi Giữa đêm đen tuyết bay đầy trời Bông dáng cô đơn cứ như vậy rời đi xa dần Thằng nhóc này có thể thoát chết được một lần Sau này có khi sẽ trở thành một nhân vật tầm cỡ cũng nên Lão trương lẩm bẩm một mình Có lẽ nhiều năm sau Cậu ta lại nuôi tiếp truyền thuyết của yêu đao từ thanh thì sao? Sau đó thì sao Từ Thanh quay sang hỏi Lão Trương Hắn biết chắc còn có chuyện lớn đằng sau Nếu không Thì hôm nay Lão Trương cũng không phải cất công đến đây Lão Trương cười khổ Hôm sau Tôi đã tập hợp những tán tu Trong huyện Thanh Nguyên Còn có thêm sự hỗ trợ từ cảnh sát Cũng có thông báo cho phía âm ty Nhưng bên đó chỉ cử một giả quỷ Cao dài tới Còn chả giúp ít được gì Hai trận đấu trong vòng 3 ngày Bên phía tôi đã chết mất hai người Bà già kia cũng bị thương nặng Lão đút ra một điếu thuốc châm lửa rồi nói tiếp Hôm qua, vườn chiến quân tới gặp tôi Mặc chiếc áo liệm kia tới Là của bà già kia sao? Đúng, tôi đã thử giúp cậu nhóc cởi ra Thế nhưng mà không thể nào mở được nút thắt Sợ cậu bé bị thương Nên tôi không có dám dùng đau Đến nay ngay tin chú mày về Thì mới tới để mà nhờ Từ thanh trầm giọng nói Áo đó là thứ gì Vì sao bà ta không bắt người khác Mà cứ nhất quyết phải nhầm vào cậu bé kia Áo liệm đó là pháp khí Được tạo thành từ tóc của lệ quỷ Sau đó được ngâm trong dầu từ xác chết Cuối cùng phơi khô mà có được Bà ta liên tục nhầm vào vương chiến quân Là vì muốn dùng nó làm tế phẩm Từ Thanh nghi hoặc Sao không chọn những người khác Chẳng lẽ vương chiến quân này có điểm đặc biệt gì sao Tế phẩm phải là đồng nam hoặc đồng nữ Hơn nữa bọn họ phải có quỷ mạch bẩm sinh Trong biển người này tìm được một người như thế Làm sao bà ta có thể từ bỏ được chứ Từ Thanh hỏi Nếu cứ để cho vương chiến quân mặc áo đó vào Thì sẽ xảy ra chuyện gì Lão Trương nghiêm trọng nói Cái áo đó sẽ từ từ căng nuốt Không chỉ thể xác Mà còn cả linh hồn của cậu bé Đến cuối cùng Chỉ còn lại một cái thây khô Thì bà ta sẽ tới lấy áo về Bà già này biết chơi thật Nghĩ nó là bịch máu di động của bà ta sao Được rồi Việc này để tôi xử lý Sau khi gọi điện thoại thông báo cho Long Vũ Là hôm nay mình không về nhà Tự thanh đi cùng lão trương Tới nhà của Vương Chiến Quân Từ trước cửa nhà Từ Thanh đang định gõ cửa Thì đã bị Lão Trương giữ tay Lão lắc đầu nói Cha mẹ nó còn chưa biết chuyện này Nên đừng có làm cho họ kinh sợ Này đừng có nhìn tôi như vậy Là do thằng nhóc ghi dặn mà Vậy bây giờ chúng ta vào kiểu gì? Bay vào sao? Không cần đâu Lão Trương huyết sáo chưa tới vài giây Thì cửa sổ trên tầng 2 đã mở Một cậu nhóc thò đầu ra Thấy là Lão Trương thì bảo bọn họ chờ một chút. Hai phút sau, Vương Chiến Quân đã xuống mở cửa. Hôm nay cha mẹ cháu không có nhà, mọi người vào đi. Tử Thanh quan sát sắc mặt của cầu ta, tái nhợt, hốc mắt sâu hắm, gầy như chỉ có da bọc xương. Xem ra là chịu khổ vì cây áo này nhiều rồi. Vương Chiến Quân rót nước cho hai người rồi hỏi Lão Trương. Trương Gia Gia! Đây là đàn anh mà thầy nói sẽ cứu được con sao? Đúng vậy Trong số những người ta biết Thì cậu ấy là người mạnh nhất rồi Nếu ngay cả cậu ấy cũng không cứu được con Vậy thì sợ rằng con chỉ có thể chờ chết thôi Từ thanh vẫy tay gọi cậu ta Tới đây nào, để tôi xem một chút Vương Chiến Quân cởi áo khoác dày phía bên ngoài ra Để lộ áo liệm bên trong Từ thanh đè tay lên vai cậu ta, phát ra quỷ khí rồi nhẹ giọng nói. Sau khi mặc áo này vào, thì em cảm thấy thân thể có biến đổi gì hay không? Dạ, lúc nóng lúc lạnh, có lúc thì giống như có kiến bò trên người rồi hút máu em. Lúc nào bộ đồ này nóng lên, thì em đều có thể cảm nhận được máu trong người mình bị rút bớt đi một phần. Khi qua đi, thì cả người mềm nhũng, không còn sức. Tiếp theo đó là lạnh cống toàn thân. Có thể gỡ nó ra được không? Lão Trương hỏi Có thể, nhưng mà sợ là bộ đồ này sẽ bị nát mất Vậy thì quá đáng tiếc Từ thanh vuốt cầm nói Hay là chờ đến đêm Đến khi lệ quỷ kia tới lấy đồ Thì xử lý bà ta luôn Vậy thì bộ đồ này sẽ tự động bị gỡ ra thôi Chỉ có thể một đao chặt tầng gốc Thì mới an tâm Nếu không lần sau bà ta tới nữa thì làm sao? Chúng ta đâu thể nào theo mãi được vụ này Ngay từ thanh nói có thể gỡ xuống được Thì vương chiến quân tức khắc thở vào Còn phần sau Cậu ta không thèm để ý Có thể có cơ hội sống là tốt rồi Đâu nào dám yêu cầu cao xa Lão Trương nói Vậy còn chiến quân Dù sao thì chú mày cũng nghĩ cách gì Để kéo dài tính mệnh cho nó chứ Nếu không Lỡ lệ quỷ chưa tới Mà nó chết trước rồi thì phải làm sao Chú cứ yên tâm Tôi đã dùng quỷ khí để ức chế nó rồi Trong một hai ngày nay sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Buổi tối trong nhà của Vương Chiến Quân Một bà già lưng còng nhảy qua cửa sổ để vào phòng Điều kỳ lạ chính là một người sống tiến vào phòng như vậy Nhưng mà không để lại chút tiếng động nào Tiếng ấy của Vương Chiến Quân vang lên không ngớt Hồn nhiên không hay biết bà già đang tới gần mình Khoảng thời gian này vì căng thẳng nên cậu ta rất mệt mỏi, cả ngày phải lo lắng đề phòng mà chưa ngủ được một giấc ngon lành. Bây giờ có Từ Thanh ở đây, tuy cậu ta còn hơi lo nhưng không còn thấy sợ nữa. Lão Trương có nói Từ Thanh là người lợi hại nhất mà ông ta từng gặp nên chắc chắn có thể xử lý con lệ quỷ này. Nếu đến cả Từ Thanh cũng không xử lý được thì cậu ta lo lắng nào có ích gì. Vậy là vương chiến quân hạ quyết tâm, không thèm quan tâm mà lăn ra ngủ ngon. Nếu may mắn thì sáng mai sẽ thức dậy, còn không thì mười mấy năm nữa cậu ta lại bắt đầu làm trang hảo hán thôi. Dù sao thì di thư cũng đã viết rồi nên chẳng còn gì phải đắn đo. Thấy vương chiến quân ngủ thích mắt như vậy, bà ta cũng hơi ngượng ngùng khi phải xuống tay. Thằng nhóc này thật là lớn gan, sắp chết tới nơi rồi mà còn vô tâm vô phế mà ngủ được ư. Lão nhân gia, đêm hôm khuya khoắc mà đi nhảy cửa sổ nhà người khác. Đó không phải là thói quen tốt đâu. Nếu lỡ như bị người khác hiểu nhầm là ăn trộm, xong bị đánh một trận, thì bà làm sao mà giải thích được đây có đúng không? Hơn nữa, bà cũng đã già rồi, tay chân yếu đuối, không chịu được nổi mấy trận đánh đâu. Đến lúc đó, lại thành đi thẳng mà vào, Đến lúc đó lại thành đi thẳng vào Mà đi ra thì nằm ngang Vậy thì sao Bà già kinh sợ Nhìn về phía góc tường Có một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi Lời khi nãy là do hắn nói Bà ta đã vào đây một hồi rồi Thế nhưng không phát hiện ra hắn Chẳng lẽ là cứu binh Giao thằng nhóc kia mời tới Hay là đồng bọn của lão trương kia Trong đầu của bà ta Nhảy số liên tục Tuy không biết Tự thanh là người từ đâu ra, thế nhưng bà ta có thể biết chắc được rằng hắn không phải là bạn. Tự thanh đem lại cho bà ta cảm giác rất không ổn, tự như chuột gặp phải mèo tràn ngập cảm giác sợ hãi. Ra quyết định nhanh chóng, thân hình bà ta chợt lé rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Vừa rơi xuống đất thì bà ta đã phát hiện ra có gì đó không đúng cho lắm. Rõ ràng mặt đất đầy tuyết cơ mà. Bây giờ lại sạch sẽ quá mức Đường phố xung quanh cũng không còn Quay đầu nhìn Không còn một thứ gì Nhà của vương chiến quân Bàn ghế không còn một cái gì Đây là lĩnh vực sao Bà già khiếp sợ nói Tâm như trò tàn Bà ta thầm nhũ Người có thể mở ra lĩnh vực Ít nhất cũng phải là cấp oán linh Một lệ quỷ nhỏ nhỏ như bà ta Làm sao có thể đấu lại chứ? Chỉ sợ rằng sẽ phải chết ngay từ chiêu đầu tiên. Từ thanh đi ra, chậm rãi nói. Tên, mục đích. Bà nói đi. Tôi không muốn bức cung, nên đừng làm tôi mất thời gian. Bà cũng sẽ đỡ phải chịu đau đớn. Bà ta nhìn từ thanh, cô áp xuống sự thấp thỏm trong lòng, cung kính nói. Tôi là đối đang ở tỉnh S tới. Lần này chỉ là đi ngang qua, tuyệt đối không có ý định quấy rối đâu. Vậy còn đứa bé trong phòng kia là sao? Bà đừng nói với tôi, nó tự mình mặc áo liệm vào. Bà ta sợ hãi đáp, đại dân à, đây chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Tôi chỉ là tình cờ gặp được nó, chỉ vì lòng tham nhất thời nên mới làm vậy. Là tôi sai, tôi không nên có lòng già xấu xa như vậy. Cầu cậu nhìn thái độ thành khẩn của tôi rồi tha cho tôi một con đường đi mà. Tôi đảm bảo sau này sẽ không bao giờ đặt chân tới huyện Thanh Nguyên. Sau này cũng sẽ không giết người. Từ Thanh lạnh nhạt nói. Lúc trước, Lão Trương dẫn người vây đánh bà. Bà còn giết mất hai người, có đúng không? Nếu đã có gan giết người, vậy thì phải chuẩn bị tốt tinh thần bị giết chứ. Tôi nhắc bà một câu. Tất cả đều phải có cái giá của nó. Ngay sau đó, Từ Thanh hiện lên sau lưng đới đàn, dùng một tay bóp gãy cổ bà ta. Chỉ trong chớp mắt, đối đàn cứ như vậy mà chết đi. 7 ngày sau, tại trung tâm huyện Thanh Nguyên, tiệm sách của Từ Thanh đã dọn xong. Tên cửa hàng cũng khá là kêu. Tiệm sách vì nhất. Tiệm này có tổng cộng 2 tầng, tổng diện tích tầng 1 đã là 200m2. /3 trong số đó là kệ sách kề ngay gần cửa ra vào là một bàn làm việc dài ngoài ra bên trong còn bày thêm bàn trong để cho khách dùng trà cà phê trà sữa bên gian gần cửa chính có kê một quầy 3 vừa để tính tiền vừa để pha đồ uống cho khách bên trong tầng 2 từ thanh dùng để sửa sang thành chỗ ở mới có phòng khách lớn có thư phòng phòng ngủ phòng tắm phòng vệ sinh đều được sắm sửa đầy đủ Đồ dùng vật dụng được mua mới chỉ cần chờ ngày hoàng đạo là có thể đem đồ vào ở. Lão Trương vừa vào thì đã trầm trồ. Chỗ này lớn như vậy chắc là hàng năm cũng ngốn không ít tiền của cậu đâu. Bây giờ tiệm sách không có cơ hội làm ăn gì đâu. Nếu duy trì như này thì cậu sẽ lỗ sạch vốn đáy nhóc à. Từ thanh rót cho lão một ly trà rồi khẽ cười. Chỗ này tôi đã mua toàn bộ rồi. Không sợ đâu Đúng là người có tiền tiêu hoang lãng phí như vậy sao Lão Trương lắc đầu cười khổ tôi không biết Từ Thanh đã bỏ bao nhiêu tiền cho chỗ này Thế nhưng xét trên giá đất Của huyện Thanh Nguyên Thì ít nhất cũng phải hơn 30 vạn Chú mày có tin Tầm 10 năm nữa Giá trị của nơi này Sẽ tăng lên gấp 10 lần hay không Nếu như người khác nói Thì chắc chắn tôi sẽ không tin đâu Thế nhưng nếu là chú đã khẳng định như vậy thì tôi đây sẽ tin. Sao rồi? Định hôm nào thì khai trương. Có gì tôi sẽ qua cổ vũ tinh thần cho. Chắc là đầu năm nay. Hai ngày nữa tôi phải đi Yến Kinh một chuyến. Đợi sau khi quay về thì sẽ khai trương luôn. Đúng rồi. Thằng nhóc vương chiến quân kia giờ sao rồi? Áo liệm của tôi đang còn ở chỗ nó. Lúc trước đi gấp Nên từ thanh quên mất chuyện về cái áo liệm kia Bây giờ vừa hay gặp được lão trương Nên hỏi luôn Cái gì mà áo liệm của chú mày Bây giờ nó là đồ đệ của tôi ừ, Chú nhận nó làm đồ đệ sao <cười> Vậy cũng tốt Chú cũng có một đống tuổi rồi Vừa lúc bồi dưỡng cho đời sau nối nghiệp Áo liệm đó xem như quà gặp mặt tôi tặng cho nó đi Dù sao thì tôi lấy về cũng không có mấy tác dụng Cùng lắm là được thêm chút tiền Vốn dĩ lúc đầu Lão Trương không định nhận vương chiến quân làm đồ đệ Thế nhưng sau khi trải qua việc lần này Thì Lão phát hiện ra Thằng nhóc này rất có gan Lại thêm hiểu rõ đạo lý, tâm tư tỉ mỉ Xem như là miệng cưỡng đạt tiêu chuẩn Mấu chốt ở đây là Lão Trương có thể thấy bóng dáng của Từ thành đầu đó ở chỗ thằng nhóc này Nhớ lại năm xưa Từ Thanh mới mười mấy tuổi Đã trở thành cộng sự với Lão rồi trong vòng mấy năm ngắn ngũi đã trở thành sát thần diệt quỷ. Tùy thiên phú của vương chiến quân không bằng Từ Thanh, thế nhưng bọn họ đều có chung một điểm, đó chính là đạm nhiên, điềm tĩnh. Khi đối mặt, Từ Thanh không sợ chết, hắn không hề quan tâm tới an toàn của bản thân, quả thật là bình tĩnh tới đáng sợ. Chỉ cần để cho hắn cầm đao, không cần biết đối thủ là ai. Nếu trắng đường hắn, thì hắn đều dám xông tới để tiêu diệt. Còn Vương Chiến Quân sau sự việc lần này cũng đã trầm ổn hơn rất nhiều. Trải qua một hồi chết sống vậy mà lại ngộ ra được đạo lý thì thật sự rất tốt. Buổi chiều Từ Thanh đưa Từ Mai tới nhà mới. Chỗ này đã mua được mấy năm mà chỉ ở được có mấy lần. Lúc trước mua là định sau khi chết sẽ để lại cho cha mẹ. Bây giờ chắc không cần đến mức đó nữa. Thà để Từ Mai ở từ bây giờ để cho cô bé đỡ phải đi lại vất vả mỗi ngày đều nhìn cô bé đeo cặp nặng cuốc bộ hàng tiếng đồng hồ để đến trường từ Thanh rất là đau lòng căn nhà kia vừa hay gần trường không cần phải mệt nhọc như trước bây giờ lại còn có thêm thằng nhóc vương chiến quân cũng đang học lớp 8 không biết hai đứa có quen biết nhau không sau khi sắp xếp xong chuyện ở nhà Tự Thanh mua vé tàu hỏa đi Yến Kinh vào ngày hôm sau tiệm sách thì giao lại cho Long Vũ xử lý. Không hiểu tại sao, Từ Thanh cảm thấy bản thân mình khá là thích ngồi tàu hỏa. Hắn trầm tỉnh nằm trên giường ở bên trong phòng, mặc kệ mọi tiếng ngồ ngào xung quanh. Tàu chạy hai ngày hai đêm mới tới được Yến Kinh. Những người khác đều rất mệt mỏi, nhưng mà tinh thần của Từ Thanh thì vẫn rất là phân chấn. Suốt dọc đường hắn đều nằm ngủ, lúc thức, thì toàn nhìn ngây ngẩn ra ngoài cửa sổ xe. Chỉ có điều hơi bất ngờ, đó là người tới đón hắn là tưởng Nguyên Quân. Anh tới đây làm gì? Người ta cũng đâu có mời anh đâu. Từ thanh treo chọc, tưởng Nguyên Quân sửa sang lại cổ áo, bày ra nét mặt khiêm tốn nói. Thật là ngại, cái hàng này chỉ mới tới kỳ oán linh mà thôi. Cũng vừa hay nhậm chức lãnh đạo một vùng. Nhìn bộ dáng thiếu đánh này của anh ta, Từ thanh không nhìn được mà cười thành tiếng. Chúc mừng, chúc mừng. Anh tới đây lâu chưa? Vừa tới hôm qua. Tôi nghe chú tôi nói hôm nay cậu sẽ tới nên mới cố ý để đón cậu đây. Anh chắc chắn là không phải tới để khoe thành tích với tôi chứ. Trên xe tưởng nguyên quân vừa lái xe vừa nói thân là chủ nhà tối nay tôi sẽ đưa cậu đi chơi vài vòng. Ở thủ đô Yến Kinh này Không chỉ có các vị tai to mặt lớn Đây còn là nơi tụ hội của kỳ nhân dị sĩ cao thủ giang hồ Mạnh tới mức nào? Bật quỷ vương Sao? Cao không? Thật chứ Từ thanh kinh ngạc Tính đến hiện nay quỷ vương duy nhất mà hắn biết Đó chính là sĩ quan hậu cần Lý Giang Những người khác thì chưa từng gặp Cũng chưa từng nghe nói đến Trên giang hồ Cùng từ quỷ vương này giờ đã thành truyền thuyết Thật phí lời tôi đâu rảnh mà đi lừa cậu chứ. Tưởng Nguyên Quân liếc mắt nhìn Từ Thanh, tỏ vẻ hắn đúng là đồ nhà quê lên phố không có hiểu sự đời. Bình thường đều là do Từ Thanh đã kích anh ta, bây giờ khó lắm mới có cơ hội để lật kèo, thì sao không dựa vào đó mà khinh bị hắn một hồi. Anh nói cho tôi nghe về mấy cao thủ quỷ vương có được không? Thấy Từ Thanh chờ mong nhìn mình, Tưởng Nguyên Quân lập tức cảm nhận được, nhiệm vụ cao cả của mình là phải phổ cập kiến thức cho tên này. Bây giờ, lộ diện tổng cộng 4 vị cao thủ là quỷ vương. Một người là sĩ quan hậu cân Lý Giang, một người là thống lĩnh chiến bộ của âm ty tên là Hoàng Phủ Thánh, còn có cổ giáo Nam Cương, Diệp Hồng Lăng, và lão thiên sư của Phủ Thiên Sư là Trương Thủ Nhân. Còn số lượng ngầm thì tôi không biết, thế nhưng có thể chắc chắn rằng Mấy tổ chức tài giáo ngoại đạo cũng có quỷ vương. Ít như vậy sao? Tuy quỷ vương thật sự tồn tại hiếm có, thế nhưng theo hắn nghĩ thì cũng phải có tầm 10 người chứ. Một quốc gia lớn như Hoa Hạ hơn mấy tỷ người. So sánh tỷ lệ thì thật đúng là không thể tin nổi. Biết là việc đột phá lên quỷ vương rất khó, thế nhưng cũng không đến mức hơn 1 tỷ người mới được vài người. Nguyên nhân duy nhất từ Thanh có thể nghĩ tới, Đó chính là do phía quỷ vực kia. Những năm gần đây, âm ty vẫn luôn liên tục giao chiến với quỷ vực. Đa số cao thủ cũng bị kềm chân trên chiến trường, nên mới xảy ra tình trạng như vậy chăng? Một lát sau, tự Nguyên Quân đưa từ Thanh tới một khách sạn 5 sao. Những người tới lần này đều được sắp xếp ở đây. Đi nào tôi đưa cậu vào. Sau khi đối chiếu căn cước, xác định thông tin xong, thì nhân viên đưa thẻ phòng cho Từ Thanh. Phòng ốc đã được đặt sẵn cho bọn họ từ trước, nên mới không mất quá nhiều thời gian để làm thủ tục. Xếp đồ nhanh nha, lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài người bạn. Bọn họ đều là những anh tài trong giới. Tưởng Nguyên Quân thúc giục. Thật là ngại, có thể chờ tôi một lát không? Từ Thanh vừa bấm nút đóng cửa thang máy, thì chờ có một thanh niên tóc bạch kim ấn đè lại rồi đi vào theo. Từ thanh thấy không có vấn đề gì, thế nhưng tưởng nguyên quân ở một bên là bày ra nét mặt nghi hoặc Anh là Triệu Hằng? Đúng là tôi. Người thanh niên kia khách sáo đáp lại. Chào Triệu Ca, tôi là tưởng nguyên quân của tưởng gia ở Yến Kinh. Đã nghe đại danh của anh từ lâu, nhưng bây giờ mới có cơ hội gặp, thật là Vinh Hà Na. Nghe tưởng nguyên quân khách sáo như vậy, tưởng thanh lập tức nổi lên hứng thú. Có vẻ như Triệu Hằng này không phải là người đơn giản nha. Người xưa hay dùng câu môn đăng hậu đối để suy xét các mối quan hệ của mình. Thật ra thì khi chọn bạn cũng theo nguyên tắc như vậy mà thôi. Điều kiện, hoàn cảnh mỗi người khác nhau để có thể nhận được sự công nhận của người khác thì không phải là dễ. Đừng nhìn thấy tưởng Nguyên Quân có thể nói chuyện xề xoa với từ thanh rồi tưởng anh ta dễ tính. Nếu như là người lần đầu tiếp xúc, thì có thể thấy anh ta là một người rất cao ngạo, không phải người đang giá bỏ thời gian ra, thì chắc chắn anh ta sẽ không đáp lại. Bây giờ anh ta chủ động làm quen với Triệu Hằng, vậy thì có thể thấy người này cũng không phải là dạng người tầm thường. À, thì ra cậu chính là Tưởng Nguyên Quân. Triệu Hằng hơi kinh ngạc. Dạo gần đây anh ta có nghe được tin tức, Tưởng Nguyên Quân mới chỉ 23 tuổi, đã đột phá lên oán linh. Thật sự khiến cho người khác cảm thấy chấn động Hơn 20 tuổi đã đột phá được kỳ oán linh Thì quả đúng là thiên tài trong những thiên tài Dù là thiên phú căng cơ, vận khí và tâm tính Không thể thiếu bất cứ thứ gì Bây giờ những người trẻ đạt được tới kỳ oán linh Cũng chỉ có số lượng đếm trên hai bàn tay mà thôi Mà tưởng nguyên quân chính là một trong số đó Triệu Hằng không muốn biết cũng không được Tự thanh nghi hoặc hỏi Sao nghe hai người nói lại thần thần bi bí, bí như vậy, tôi có chút khó hiểu. Tưởng Nguyên Quân nhìn về Từ Thanh rồi giới thiệu. Đây là Triệu Hằng, người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi chúng ta. Mạnh nhất sao? Từ Thanh nghiêm túc đánh giá Triệu Hằng. Một thanh niên hơn 20 tuổi, mặc kiểu áo tôn trung sơn giản dị mộc mạc. Nếu không phải vì quả đầu bạch kim kia, thì còn tưởng nhầm anh ta mới chỉ là sinh viên thôi. Vì chưa đấu trực tiếp với nhau bao giờ Nên tự thanh không biết thực lực của anh ta tới đâu Thế nhưng tự nguyên quân đã nói vậy Tức là anh ta thật sự rất có bản lĩnh rồi Nếu so với tôi thì sao? Tự thanh cười khẽ hỏi Đều là những người đồng trang lứa với nhau Giờ nghe được có người còn lợi hại hơn mình Nên tự thanh nổi lên hứng thú Muốn so đấu xem sao? Không phải là do hắn tự cao tự đại Nghĩ rằng không có người nào mạnh hơn mình Trên thế giới này Nhiều người mạnh hơn hắn như thế Hắn cũng đâu có rảnh hơi mà đi ghét hết được Chỉ là vì hắn chưa từng gặp được đối thủ nào Cùng trang lứa Có sức chiến đấu ngang tầm Nên sau khi nghe nói Triệu Hằng Là người mạnh nhất Thì nóng lòng muốn thử mà thôi Tử Nguyên Quân cười khổ Cậu đừng có làm bậy Đúng là cậu rất lợi hại Nhưng mà vẫn chưa phải là đối thủ của người ta đâu Không biết, anh bạn họ tên là gì? Thấy Từ Thanh lên tiếng, Triệu Hằng điền tỉnh hỏi. Nghe dòng điệu của Tưởng Nguyên Quân thì có vẻ như hắn còn lợi hại hơn cả anh ta, nên Triệu Hằng rất là hứng thú. Tưởng Nguyên Quân đang ở kỳ oán linh, nếu mạnh hơn anh ta thì ít nhất phải cùng dai. Sao bây giờ thấy cao thủ oán linh lại giấc đầy như rau cải ngoài chợ thế này? Vừa ra cửa đã gặp được hai người. Tôi là Từ Thanh. Hy vọng có cơ hội thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận nhiều hơn. Wow! Lại là một người nổi tiếng nữa rồi. Cái tên này anh ta đã từng được nghe qua từ mấy năm trước. Khi đó từ thanh được tung hô là thiên tài trăm năm mới có của giới tu đạo. 10 tuổi nhập môn, 12 tuổi chém lệ quỷ. Lúc nghe được những chiến tích này, bản thân triệu hằng cũng cảm thấy hổ thẹn vì không bằng người ta. Thằng nhóc kia quả thật không phải là người rồi. Nhưng không phải, mọi người bảo, hắn bị quỷ khí ăn mòn thân thể, không thể sống được bao lâu hay sao. Vậy bộ dáng tràn đầy sức sống này là như nào? Là yêu đao Từ Thanh ư? Tôi có được ngay danh của cậu rồi. Còn luận bàn, nếu như có cơ hội, thì tôi cũng rất vui lòng được phụng bồi. Triệu Hằng cười nói. Phòng của Từ Thanh ở tầng 8, Triệu Hằng tầng 7. Triều Hằng vừa ra khỏi thang máy Thì Từ Thanh đã quay sang Hỏi Tử Nguyên Quân Triều Hằng này có địa vị ra sao Là đệ tử cuối Của Đại Thiên Sư Tài Phủ Thiên Sư Truyền thuyết có nói Trời sinh anh ta có quỷ cốt Sợ Từ Thanh không hiểu hết Tử Nguyên Quân bổ sung thêm một câu Là loại người Toàn thân đều là quỷ cốt Ôi trời, trâu bò như vậy ư Từ Thanh kinh ngạc tột độ Người bình thường muốn quỷ hóa 206 khúc xương Thì cũng phải mất tới 7-8 năm Anh ta thì hay rồi Vừa sinh ra đã nằm ngay vạch đích đầu tiên của người khác Tưởng Nguyên Quân cười nói Cậu đừng có hiểu nhầm anh ta tốt số Xuất sư từ năm 16 tuổi tới nay đã 10 năm Anh ta đã giết hơn trăm lệ quỷ Mười mấy còn oán linh Những trận giao hữu giữa phủ thiên sư với môn phai khác Đều là do triệu hằng đứng ra Lần nào anh ta cũng đứng nhất hết Thậm chí vì để chừa cơ hội cho người khác Nên mấy năm nay anh ta không được đăng ký tham gia nữa rồi Tuấn Nguyên Quân nghiêm mặt nói Sĩ quan Hậu Cần từng đánh giá Ông ấy nói rằng Chỉ cần anh ta không chết Thì trước 40 tuổi Chắc chắn sẽ có cơ hội trở thành quỷ vương Chưa tới 40 sẽ thành quỷ vương Đây là thể loại gì cơ chứ Trong vòng 2000 năm nay Số người có thể đột phá được quỷ vương trước tuổi 40 Còn chưa đến nổi số 10 Ai, ai trong số đó cũng là những bậc thánh nhân với công lao hiển hách vàng danh thiên cổ. Lợi hại tới như vậy sao? Từ Thanh Kinh Động Bây giờ hăng giết một lệ quỷ thì sẽ thu được tầm 30 điểm kinh nghiệm. Vậy nên muốn đạt được 10.000 điểm để thăng chức quỷ vương thì sẽ phải giết hơn 300 con lệ quỷ. Nhưng mà lấy đâu ra nhiều lệ quỷ như vậy để mà giết chứ? Trong vòng 1-2 năm mà giết được mấy chục con là tốt lắm rồi. Cũng không thể may mắn như lần trước giết được cả đám lệ quỷ của Tần Đức. Số đó là do ông ta tích góp cả chục năm mới có. loại chuyện này khó mà cầu được, chỉ đành phải dựa vào vận may mà thôi. Từ thanh nghĩ nếu không thể đi quỷ vực thì hắn phải mất ít nhất là 20 năm để lên đến quỷ vương. Lúc đó hắn cũng gần 40 rồi. Mà đó là do hắn có sự trợ giúp của lệnh bài Nếu so ra Thì có thể thấy thiên phú của triều hoàng kỳ diệu tới mức nào Bây giờ anh ta đang là gì rồi Tự thanh không nhìn được mà hỏi Trầm tư một lát Lúc này tưởng nguyên quân mới nói Oán linh trùng dài Thế nhưng mà cách cao dài không xa nữa đâu Nếu như đấu cùng cao dài Thì chưa chắc anh ta đã thua Gì chứ Khiêu chiến được với cả người trên cấp ư Nếu nói đến chiến đấu với người trên cấp Thì từ thanh cũng làm được Thế nhưng hắn phải dựa vào cả vũ khí và năng lực lĩnh vực Còn nếu là người bình thường Thì đó là một chuyện không thể nào xảy ra Quả là chênh lệnh lớn Không phải một ít Mà là lớn, rất lớn a Có thể hình dung như này Một oán linh trung dai Có thể đánh cho hai oán linh sơ dai nhự tử Cũng có thể đánh ngang tay được với ba sơ dai Giữa Cao Giai và Trung Giai cũng tương tự như vậy Nếu không phải bản thân có bất Thì Tử Thanh còn tưởng rằng Mình đã lạc vào một câu chuyện nào Mà nhân vật chính là Triều Hằng Đúng rồi Không phải lần này chỉ là hội nghị nội bộ hay sao Người của Phủ Thiên Sư như Triều Hằng Tới đây làm gì Tử Nguyên Quân lắc đầu nói Tôi cũng đâu có rõ Nghe nói là cho tới năm ngoái Thì hội nghị vẫn không tiếp nhận người ngoài tham gia Bọn họ lên tới nơi Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi, thì tưởng nguyên quân dẫn Từ Thanh xuống tầng 4 dùng bữa. Từ Thanh cạn lời, đây là bữa cơm mà anh muốn mời tôi ăn thỏa thích hay sao? Khi nãy tưởng nguyên quân còn vỗ ngực đảm bảo sẽ mời hắn ăn một bữa thật thịnh soạn, không có lo thiếu, chỉ lo ăn không hết. Vừa quay đi quay lại thì hắn đã bị dẫn tới nhà ăn này rồi. Điểm mấu chốt chính là đây là tiệc bức phát, đồ miễn phí. Tử Nguyên Quân hào hứng. Khách sạn này có riêng một công ty chế biến thực phẩm nên ăn gì thì cứ tự nhiên, không cần lo về tiền bạc. Tử Thanh không thèm để ý đến anh ta. Hắn cầm một chai nước khoáng rồi ngồi vào một góc. Ở đây hắn không biết ai nên cũng không có người ngồi nói chuyện cùng. Sao cậu lại ngồi một mình ở đây? từ Thanh vừa ngồi xuống không lâu thì có người đi từ đằng sau tới lên tiếng hỏi. Không cần nhìn hắn cũng biết đó là Triều Hằng. Từ Thanh cười nói. Mới tới nên không có người quen. Đành ngồi đây tự chơi một mình thôi. Nếu đành đổi như vậy thì muốn đi vài đường quyền hay không? Triều Hằng ôn hòa hỏi ý của Từ Thanh. Ở đây luôn sao? Vậy thì không được hay cho lắm. Tất nhiên là không phải ở đây rồi. Trên kia có sân chuyên dụng. Chúng ta lên đó. Đúng là cầu còn không được. Từ thanh đi theo Triều Hằng lên đến tầng 10 Sau khi lượn mấy vòng Thì hai người tới được cửa vào Bảo vệ đứng đó không cho phép tiến vào Triều Hằng rút ra một tấm thẻ Hai người phải hoàn tất thủ tục đăng ký xong Rồi mới được cho vào Khách sạn ở nơi này có 18 tầng Kể từ tầng 10 trở lên Thì nhân viên bình thường hay khách gì Đều không được vào Triều Hằng giải thích Tới rồi Triều Hằng đi vào trong một phòng Rồi nói Phòng chiến Nhìn chữ ghi trên cửa, Từ Thanh không thể tin được là bản thân đang ở trong khách sạn Vừa vào cửa, đã thấy không gian rộng lớn bên trong Đây ít nhất, cũng phải 5-600m2 Trên đất có lóc ván gỗ Cũng không rõ là gỗ gì mà Từ Thanh dùng sức rất mạnh vẫn không khiến cho nó bị hư hao Hắn dùng quỷ khí vào chân để đạp Nếu như là bê tông cốt thép thì đã sớm biến dạng rồi thế nhưng tấm ván gỗ kia lại không xây xước một chút nào. Kết thúc tập 14 của bộ truyện xuyên không tam mạnh nhất âm ty, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.